Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gia đình yêu dấu Đây là đáp án trần xác nhất Làng thiên tức cảm giác như cô lầu bầu đôi câu Sở sau đó đem điện thoại tiếp nối vào Con trai Điện thoại truyền tới âm thanh mệt mỏi Tình trạng của bà nội như thế nào rồi ạ? Hắn thu hồi lại nụ cười Tâm tình từ từ trở nên trầm trọng Mấy ngày trước đi các nơi ở Đài Loan Tinh thần tốt hơn một chút Nhưng mới vừa rồi đột nhiên ác hóa. Thầy thuốc nói bà nội con có thể vì một loại hoài niệm kê quán, nên tinh thần mới mạnh lên một chút. Nhưng cũng chỉ là ngồi trong xe xem phong cảnh một chút. Lấy tình trạng của bà bây giờ mà nói, vẫn là quá mệt mỏi. Bà nội không muốn con qua xem bà sao? Hắn nhấn mây lại. Bà nói không phải là thời điểm. Âm thanh của mẹ hắn tràn đầy bất đắc dĩ và lại mấy thần nghẹn ngào cất lên. Con trai à? Mẹ cảm thấy thật là sợ hãi. Bà nội của con giống như là một bằng dở sắc. Bà một mực yên lặng. Đang làm một ít chuyện. Bố con cũng đã trở về Đài Loan. Ngày ngày ở bên cạnh bà. Thế nhưng trong mắt bà giống như là chỉ nhớ lại. Nhớ lại cái cảm giác mỗi việc bà làm đều có mục đích của bà cả. Còn muốn qua xem bà nội. Con trai à? Mẹ cảm thấy không cần vì bà nội có sao phó. Nói là bà khi con đến thì phải mang theo cháu dâu vào bối của bà. Không thì con không cần phải xuất hiện nữa. Bà nội nói như thật vậy sao? Hán khẽ cười. Còn đặt ở đầu giườngị nhiên là còn rất nhiều ảnh khác nữa như là ảnh cưới của mẹ và bố con mẹ cảm thấy bà nội rất thích cô gái lần trước con mang về đấy. Bà còn mang ảnh cưới của các con đặt ở đầu giường. Dĩ nhiên là còn rất nhiều ảnh khác nữa, như là ảnh cưới của mẹ và bố con, còn các ảnh của bà và ông nội con nữa. Con con ca anh cua dẫn cô ấy đi cùng. Lăng thiên tước cất lời cam kết. Lại tiếp tục lừa dối bà nội con sao? Giọng nói của mẹ hắn gần như là thăn thở. Không, mẹ à, con yêu cô ấy. Không có lừa gạt à? Nghe thấy anh nói thế, thì hô hấp mãnh liệt của mẹ cất lên. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như cô ấy gật đầu, con muốn cưới cô ấy ngay lập tức. Trời ơi, là thật sao? Ở đầu bên kia điện thoại, mẹ hắn mãnh liệt thở ra. Đây là tiền thức đại tốt. Mẹ sẽ lập tức đi nói với bà nội rằng Các con có thể chuẩn bị kết hôn bất cứ lúc nào Để cho bà vui mừng Nói không chừng bà sẽ cho con tới đây đấy Sau đó mẹ hắn mặc kệ Hắn muốn nói lời bổ sung hay không Lập tức cúp điện thoại Lăng tiền tước kéo môi cười một tiếng Bà nội có bàn lãnh này Rời khỏi ánh mắt thế tục Ở rất nhiều thời điểm mấu chốt Sống được trong môi trường long trọng nghi thức Thời gian làm việc cũng nhanh chóng trôi qua Ông chủ Trong điện thoại nổi tuyến Truyền đến âm thanh của tiểu phù Mấy giờ rồi Hắn bỏ ngồi bút vàng sang Rồi nghe âm thanh của cô Thì mới ý thức được là đã tới lúc tan sở Đã 7 giờ rưỡi rồi Chúng ta nên tan sở thôi Trong tiếng nói của hắn có ý cười Trong đầu bắt đầu kế hoạch Muốn dẫn cô đi đâu ăn cơm Tôi không phải là gọi đấy Để nhắc nhở anh đã đến giờ tan sở Cô bình tĩnh nhắc nhở Cô sao có thể làm như vậy chứ Và lại bây giờ đúng là có chuyện khác Có chuyện gì vậy Hắn khốn hoặc nghi ngờ vậy rồi cô Tiếp Tân có gọi điện thoại lên đây Thông báo là tiểu thư tiểu thị đã lên lầu Vì cảnh vệ biết thân phận của cô ấy Hơn nữa cô ấy cũng đã từng tới đây Nên không có báo trước Mà đã cho cô ấy lên lầu Ngữ điệu của cô ấy Vẫn vững vàng như cũ Thật là đáng chết Đáy lòng của hắn khẽ nguyên trù Tiểu phù à Anh không có hẹn cô ta Lăng thiên tức lo lắng giải thích Tôi hiểu Nói xong cô lập tức cúp điện thoại Đáng chết Tất cả đều đáng chết hết Lăng thiên tức từ trên ghế nhảy dựng lên Nắm lên áo khoác tay trang Rồi bước nhanh ra ngoài Phòng làm việc của tổng giám đốc Khi mở cửa thì đúng lúc nhìn thấy tên kiêm thiệu thị từ trong thang máy đi ra Hello thiên tức à Mỹ nữ tình tiêu đế trác nhìn thấy hắn thì lập tức tăng bước chân đi tới hắn. Lặng thiền tước theo bản năng liếc tiểu phù một cái. Cô quay mặt đi chỗ khác, làm cho hắn tại chỗ đó vẻ mặt tối sầm lại. Trong nháy mắt lạnh đi nửa đoạn, tiểu phù. Thiền kim tiểu thị không phát hiện ra sự khác thường của hắn. Thật vất vả mới nhìn thấy hắn. Cô chỉ muốn mau chóng đem tình yêu say đắng của mình nói hết với hắn ta. Thiền tước à, anh lâu như vậy không có xuất hiện, cũng công tới hột đêm không nhận điện thoại của bọn em, không tham dự bất cứ một cuộc tụ hội nào, người ta rất là nhớ anh đó. anh gần đây có phải là bận như vậy thật không đây? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện